Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyenaudio.fiz Chỉ thấy hắn dùng một con dao nhỏ đã chuẩn bị sẵn Một vài cái que nhỏ dài chừng 10 cơn mương Còn có một cái ốm chút lớn Một đầu ốm trúc được vót nhọn Đầu kia thì cắm một cây gỗ trông rất là kỳ quái Đám đầu bếp này đều là những người có kinh nghiệm lâu năm Nhưng mấy thứ mà lý kỳ chuẩn bị Không khỏi khiến cho bọn cảm thấy rất hiếu kỳ. Lý Kỳ lấy một con vịt mập mạp trội lũi. Sau đó dùng dao rạch ít hầu. Mở miệng vịt ra. Lôi lưỡi vịt. Sau đó dùng phần nhọn của ống trúc cắm thẳng vào yết hầu. Một tay đè chặt đầu kia. Dùng sức đẩy xuống. Chỉ thấy con vịt thoáng cái trương phồng lên. Mọi người nhìn cảnh này đều hít một hơi khí lạnh. Thì ra cái ốm trúc lớn kia là một cái ốm bơm đơn giản. Hơn nữa Lý Kỳ cũng không phải bơm khí vào trong bụng vịt mà là bơm khí vào tầng mỡ ở ngoài da. Bơm khí xong, Lý Kỳ rút ốm trúc ra, một tay xí chặt cổ vịt bẻ gãy rồi áp xuống bụng tránh cho thoát khí. Sau đó dùng ngón trỏ tay phải đâm một lỗ ở phao câu. Từ cái lỗ phao câu này lấy hết nội tạng bên trong. Nhồi hỗn hợp nhiều gia vị như đường, muối, gừng, tỏi đã chuẩn bị sẵn qua lỗ phao câu. Hơn nữa, để có được lớp gia vịt giòn béo, màu bánh mật hoàn hảo thì nhất định phải bỏ đi hai cánh. Không để cho chúng chặt sát vào gia vịt cộng thêm một vài thao tác được liệt vào hàng bí quyết có một không hai. Một loạt động tác này trôi chảy như nước. Mười vị đầu bếp nhìn như si như say Thì ra vịt có thể làm như vậy Tiếp theo hắn để cho đám đầu bếp học làm Hắn thì ở một bên chỉ điểm Vịt đã được xử lý xong Thì hắn sai người treo vịt ở chỗ thông gió Bởi vì vịt phải được hong khô từ 10 giờ tới 12 giờ Cho nên Lý Kỳ cũng không ngồi đó đợi Hắn dẫn theo lỗ mỹ mỹ và đám đầu bếp Vào phòng bếp làm món thứ hai, Chính là hamburger Lý Kỳ muốn triệt để tan rã liên minh giữa Thái Mẫn Đức và các quán ăn Từ đó nhất cử đánh bại Thái Mẫn Đức Chỉ dựa vào vịt quay vẫn không an toàn Cho nên hắn tính toán Trung Tây kết hợp Làm hamburger thì đơn giản hơn nhiều Bởi vì những gia vị làm hamburger Hắn đã chuẩn bị lúc ở yến tiệc tròn tuổi Hơn nữa những món điểm tâm ở bữa tiệc cũng có vài món giống với hamburger Vì vậy đám đầu bếp làm quen nhanh hơn. Đương nhiên, hamburger mà lý kỳ làm phải căng cứ vào khẩu vị của người Bắc Tống. Nhân của hamburger dùng thịt dê là chính. Còn các nguyên liệu khác, hắn không độc đoán, mà bàn bạc với các đầu bếp một lúc mới đưa ra quyết định. Đương nhiên, bên là thứ không thể thiếu. Thời này sữa rất rẻ, không cần phải lãng phí. Mà bơ cũng trở thành nguyên liệu máu chốt làm hamburger. Làm xong hamburger thì cũng đã tới canh bốn. Lý Kỳ bảo bọn họ nghi ngơi, ngày mai mới nướng vịt. Hắn cũng không quay về tầng phủ mà nghỉ ngơi luôn ở đây. Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Kỳ cùng mọi người chuẩn bị nướng vịt. Củi cũng là một thứ quan trọng. Lý Kỳ chọn thân cây cao lương. Về lò nướng. Hắn đã chuẩn bị lúc yến tiệc tròn tuổi. Hắn chọn lò nướng treo. Khống chế hỏa hầu để lớp da của vịt không bị cháy là bước quan trọng nhất. Lý kỳ không nói kỹ thuật này cho các đầu bếp kia, mà dạy cho lỗ Mỹ Mỹ và vài tiểu nhị. Trải qua một ngày cố gắng, vịt quay Bắc Kinh đã ra lò. Hắn lập tức sai người gọi phàn Thiếu Bạc tới. Dù sao phàn Lâu đã gia nhập liên minh với Tuế Tiên Cư. Cũng không thể không cho phép người ta biết được sản phẩm mang ra bán chứ. Sáng sớm ngày hôm sau, Phàng Thiếu Bạch liền chạy tới trang viên ngoại thành phía Tây. Xem ra y thực sự muốn biết lý kỳ chuẩn bị đồ ăn gì. Còn Phàng chính bởi vì lộ trình quá xa nên không đến. Tuy nhiên Phàng Thiếu Bạch lại dẫn theo một người. Chính là đầu bếp của Phan Lâu. Đệ nhất nữ đầu bếp Biện Kinh. Trương Xuân Nhiệt. Lý Kỳ thấy trong lòng cười thầm Xem ra phàn Thiếu Bạch cũng không phải là bao cỏ Còn biết dẫn theo người trong nghề tới Phàn Công Tử Trương Nương Tử Lý Sư Phó Ba người chào hỏi nhau Phàn Thiếu Bạch nhìn xung quanh cười ha hả Lý Sư Phó Hiện tại ngươi còn giàu có hơn ta nhiều Riêng chỗ này thôi đã lớn hơn hàng xá vài lần Lý Kỳ mỉm cười khiêm tốn Đâu có, đâu có, tất cả đều nhờ Thái sư ưu ái Lý Kỳ thực sự xấu hổ không dám nhận Hai mắt Trương Xuân Nhi hiện lên một tia đố kỵ Nhưng nàng cũng biết cho dù nàng đảm nhiệm tổ chức yến tiệc tròn tuổi, Thái Kinh cũng rất khó tặng nàng tòa trang viên này Lý Kỳ liếc mắt nhìn Trương Xuân Nhi cười ha hả Mời hai vị vào trong phòng Đi vào trong, Lý Kỳ lập tức phân phó mang vịt quay và hamburger lên Trong lúc đợi, hắn hướng phàn Thiếu Bạch hỏi phàn công tử bên các ngươi đã chuẩn bị thế nào rồi? phàn Thiếu Bạch gật đầu đáp Tám nhà chân điếm đã trang hoàng lại Đều dựa theo yêu cầu của Lý Sư Phó Chỉ cần ngươi mang đồ ăn tới Chúng ta tùy thời có thể mở cửa Chỉ là hình như Sư Tử Lâu đã biết tin tức Hôm nay chính đang liều mạng tiêu thụ thịt ra bên ngoài Không sao Lý Kỳ cười ha hả Bọn họ không chạy thoát được đâu phan thiếu bạch cười nói Lý Sư Phó giống như luôn tự tin như vậy Lý Kỳ cũng không già mồm cãi láo, gật đầu Thành bại đều dựa trên thực lực Đúng lúc này, hai nữ tỳ bưng vịt nướng và hamburger tới Trương Xuân Nhi thấy con vịt kia có màu đỏ thẩm Lớp da lán bóng, nhất thời cả kinh hỏi Lý Sư Phó Ngươi nướng con vịt kia kiểu gì mà vừa đỏ vừa sáng như vậy Giống như là bôi một lớp sơn lên vậy Ngươi cho ta là kẻ ngốc à Bí mật nói hết cho ngươi thì ta ăn cái gì Lý Kỳ cười ngượng ngùng Chút thủ đoạn mà thôi không đáng nhắc tới Hai người thử nếm xem thế nào Trương Xuân Nhi cũng phản ứng tới Biết câu hỏi của mình hơi trắng ra Cười ngượng ngùng không hỏi lại Phàng thiếu Bạch nhìn cái bánh hamburger, hiếu kỳ hỏi. Lý sư Phó, đây là bánh gì? À, đây là thứ bánh mà ta mới nghĩ ra tên là bánh hamburger. ham Cái tên thật kỳ quái. Phàng thiếu bạc cầm lên, thử cắn một miếng quả nhiên súp giòn ngọt ngào, mỹ vị vô cùng. Có thể nói là thứ bánh ngon nhất mà y từng ăn. Vừa ăn vừa gật đầu tỏ vẻ tán thưởng. Trương Xuân Nhi thấy phàn thiếu bạch thiết thú như vậy. Trong lòng cũng hiếu kỳ, Cắt một miếng thịt vịt. Bỏ vào miệng. tinh mang trong mắt lóm lên. Gật đầu nói. Thịt vị này vừa mềm, vừa ngọt, dầu mà không ngán. Món vịt nướng này của Lý Sư Phó có thể nói là có một không hai của Biện Kinh. Trương Nương Tử quá khen. Lý Kỳ cười nhạt phàn thiếu bạc lại nếm thử thịt vịt, ngon tới mức y nói không ra lời, trong lòng đã không còn lo lắng, cười ha hả. Có vịt nướng và bánh hamburger này của Lý Sư Phó, vậy thì Thái Mẫn Đức không đáng để lo. Ngữ khí lần đầu tiên có một tia cung kính. Lý Kỳ cười cười. Nếu hai vị không còn dị nghị gì với hai món này, tại hạ tính toán ngày mai lập tức bày bán ở tám nhà. Tốt, nhịn nhiều ngày như vậy cũng đến lúc chúng ta phản kích rồi. Phan Thiếu Bạch Vỗ Bàn, Hào Khí Mười Phần nói.